Hoa hồng giấy chương 8 phần 3 Hóa ra thật sự không phải là anh Truyền được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Lương Trần Rodeo Liễu Tân đến bên giường Lâm Phong Nắm lấy tay cô ấy cũng lạnh lẽo hệt như tay cô vậy Sau khi đến một lần hôm phẫu thuật Chồng Lâm Phong cũng không xuất hiện nữa Mẹ chồng cô ấy thỉnh thoảng có đến Người chăm sóc Lâm Phong là mẹ đẻ cô ấy Cậu về nghỉ cứ ở nhà mẹ hay về nhà chồng Liệu Tinh hỏi Ánh mắt Lâm Phong trống rộng Liệu Tinh Nếu như khi đó người mình lấy không phải là anh ta Mà là Tiểu Triệu Thì mọi việc bây giờ sẽ thế nào Tiểu Triệu là sinh viên Học viện công trình Xây đắm Lâm Phong Tự khóc như trẻ con vì sự thay lòng của cô. Không có nếu như. Lâm Phong, đây là số mệnh. Liễu Tinh nói, mũi cay cay. Đúng vậy, số mệnh còn có thể thế nào chứ? Mình về nhà chồng nằm cử. Quay về bảo vệ trận địa của mình. Lâm Phong cười thê lương. Chỉ cần sinh được một đứa con trai Thì sẽ không ai làm được gì mình Đây là nỗi bi ai của người đẹp Là sự bất lực của người đẹp Hồi ức về mối tình đầu chỉ là một thứ gia vị Không thể làm cơm ăn Đã quen ăn ngon mặt đẹp Sao có thể nuốt rôi nổi rau dưa cháo loạn Cho dù là râu dưa cháo loạn Ai có thể là Bảo đảm sẽ tươi ngon cả đời Làm người chỉ có thể thực tế Ở nhà giàu, mẹ hình huyện nhờ con trai Còn tình yêu chỉ là thứ mà nhà văn ngôn tình tưởng tượng ra Căn bản không hề tồn tại trong thực tế Nếu đợi lại là trước kia Nhất định nếu ta sẽ đánh giá cơ xử của tên tiểu thiếu gia kia Đem lý trạch hảo ra để so sánh Còn lên giọng dạy bảo Lâm Phong Quá thật dụng Bây giờ Còn có thể nói gì Lâm Phong còn có một mái nhà để quay về Chàng thiếu gia vẫn còn Có cô ấy là vợ Cô có cái gì Việc đàn ông nảy sinh tư tưởng ngoại tình Không liên quan gì đến việc anh ta học cao đến đâu Giàu hay nghèo Đây chỉ đạo vấn đề về tư cách Của một người đàn ông Trên đời này Không có thiếu gia nào chung thủy trước sau như một ức. Liễu Tinh ngồi với Lâm Phong một lúc, nghe tiếng bước chân quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào. Cô đứng bật chạy chào Lâm Phong rồi đi thẳng ra ngoài, không nhìn ngang nhìn nữa. Bạch Nhạn nhìn đường, nhìn Liễu Tinh thở ra. Hai cậu cãi nhau à? Lâm Phong lấy làm lạ. Bạch Nhạn cười khổ đứng một bên giường chạy tóc với Lâm Phong. Màu thượng nhỏ thôi, không có gì Bạch nhạn Công việc ở phòng phẫu thuật vừa bẩn vừa vất vả Sao cậu không bảo chồng cậu giúp chuyển đến một phần khác Mình rất thích công việc này Hơn nữa không thể để anh ấy làm dụng nguyên chức được Y tá nhiều như vậy Người ta chịu khổ được Sao mình lại không làm được Bạch nhạn Cậu cứ vẫn cứ ngang bướng dù anh ấy lạm dụng quyền trước thì đã sao? cậu là vợ anh ấy, đàn ông đó, thương vợ là chuyện bình thường. Lâm Phong chân thành khuyên giải. Bạch nhàn đi tới xếp khang hôm nay không biết dập sẽ dây thần kinh nào, nhắn liên tiếp máy tin nhắn liền, tranh thủ lúc giữa, lúc họp, lúc ăn cơm, lúc ngồi trong xe, mở miệng ra là bà xã thế này, bà xã thế kia, cứ như ngọn lửa giận hờ ngày hôm qua của cô đã chăm mồi kích động anh rất lớn. Tiếc là những tin nhắn này khiến cô cảm thấy xa lạ, cũng khiến cô cảm thấy rất nực cười. Sau khi tan ca, Bạch Nhãn Quân định tới gặp chủ nhân của căn hộ mới thuê để nạp tiền đặt cọc. Lúc nửa xe, cô bị một người kéo lại. Thương Minh Tinh vẫn ăn ăn mặc lòe lẹ, có điều hôm nay không biến khuôn mặt thành một bảng pha màu nữa. Tôi mời cô ăn cơm. Thương tinh tâm trạng vui vẻ, nắng chiếu rọi vào, khiến hai bên khuyên tai to tướng sắc lâm lánh. Chị có phải có chuyện gì hay không? Bạch nhạn cảm giác nhìn thương minh tinh. Thương minh tinh yếu điệu liếc cô một cái. Người ta chẳng qua chỉ nợ cô một món nợ thôi, sau này tôi sẽ không nợ cô nữa. Bạch nhạn bị liếc cái liếc mắt này của chị làm cho cô nổi da gà. Thương Minh Tinh kéo cô vỗ ngực như nhà giàu mới nổi. Nói đi, muốn ăn gì tôi mua cho. Bạch nhàn chỉ dám gọi một tô mì hoành thánh nhỏ trong một tiệm mì trông không sạch sẽ cho lắm ở bên vệ đường. Cô đúng là không nể mặt gì tôi cả. Tôi có tiền đây. Thương Minh Tinh rất tự ái bực tức, gãy miếng hoành thánh trong tô dạo này tiệm ba ngàn sợ làm ăn tốt lắm mà bạch nhạn thận trọng hỏi thường mình từng chăn ghép xu tay chuyện hầu hạ người ta tôi không làm từ lâu rồi nói cho cô biết bây giờ tôi hợp tác với người ta làm ăn lớn làm ăn lớn thế nào làm xây dựng bạch nhạn chậm nghe vào tô mì hành thánh nóng cô đặt thìa xuống trong lòng đã đoán được ít nhiều Cô bình tĩnh, nhìn thương Minh Tinh. Vậy thì tốt rồi, chị có thể nở mày nở mặt và về huyện văn thăm bố mẹ chị rồi. Còn chưa đến lúc đâu. Bạch Nhạn, chúng ta giao dịch nhé. Không để Bạch Nhạn phải đợi lâu, thì Minh Tinh cuối cùng cũng đã đi vào vấn đề. Giao dịch thế nào? Cô lo giúp tôi một vụ, tôi cho cô một tin tức về anh trai tôi. Thương Minh Tinh vô cùng tự tin gõ lên mặt bạn Cảm thấy chắc chắn Bạch Nhạn sẽ không từ chối Bạch Nhạn trầm ngâm một hồi rồi lắc đầu Tôi không có khả năng để giúp chị Cô không muốn biết tên của anh trai tôi sao Thương Minh Tinh kinh ngạc kêu lên Chẳng phải cô đối với anh ấy Đã là chuyện đã qua rồi Bây giờ tôi đã kết hôn Anh ấy sống tốt là được rồi cô không muốn gặp anh ấy sao? thì minh tinh quay về rồi sao? mặt nhăn vui vừng, chớp mắt. thương minh tinh cười dẫu hoặc <cười> sao nào, động lòng rồi hả? điều này bí mật, cô nói xem, Rốt cuộc có giúp tôi hay không? thực tình nói chuyện này đối với cô dễ như trở bàn tay mà. tôi nghe đám chị em kia nói, người cô nhờ hôm đó là trưởng phẩm. Trưởng trạm công an khu phục phía Tây thành phố, hình như anh ta là bí thư luật nhờ vả. Tôi lại hỏi thăm một lần nữa, úi cha mẹ ơi, cô lại lấy được trợ lý thị trưởng đó đấy. Vừa khéo anh ta lại còn quản lý các vấn đề xây dựng của thành phố. Chỗ cái cây cổ thủ đó chuẩn bị xây một trung tâm thương mại. Nghe nói tập đoàn Hoa Hưng đã trúc thầu, nhưng công trình đó to lắm. Tôi và bạn tôi muốn nhờ cô nói với chồng cô một tiếng để tập đoàn Hoa Hưng. Nhiều mụn rất nhỏ cho chúng tôi Có được không? Không được Bạch nhạc không thèm suy nghĩ thẳng thừng từ chối Tôi sẽ trả hoa hồng cho cô Không để cô giúp tôi không công đâu Thiên Minh Tinh nháy mắt ra vẻ hạo đời với Bạch nhạc Bạch nhạc lắc đầu quả quyết Xin lỗi, em không giúp được Thiên Minh Tinh trợn mắt tức giận Đừng có tỏ vẻ thanh cao, cô tưởng cái tập đoàn hoa hưng kia trúng thầu, xong không lẽ quả cho chồng cô sao? Ai mà chả biết chồng cô và lão và hoa hưng kia là một hội cùng thuyền, cổ cải trong thiên hạ nhiều lắm, một mình lúc trôi không hết được sao? Bạch nhạn không nói không rằng, mà ăn hết người hoành thánh trong bát dành trả tiền. Lúc tạm biệt, cô trịnh trọng nói với thương minh tinh. Em làm ở bệnh viện, chị có chỗ nào khó chịu trong người thì cứ tìm em. Chắc chắn em sẽ giúp. Nhưng những chuyện khác thì sau này đừng gọi điện cho em. Nếu Minh Thiên biết được chị thế này, anh ấy sẽ không chịu nổi đâu. Hiếm khi anh ấy nghĩ phép về nhà, chị đừng làm anh ấy đau lòng. thường Minh Tinh đứng phía sau bực chọc chửi một con. Vợ vịt gì chứ? Đồ hồ đi tinh. Những ngày tháng tiếp theo, cô chút khác thường tiếp xa xếp thang dùng một chữ bận để biến mình thành thần long thái đầu không thấy đuôi thái đầu là mỗi ngày cố định nhắn tin vào điện thoại của Bạch Nhạn nội dung tin nhắn lớn thì có chuyện gần đây chính là chính quyền thành phố Tân Giang có chính thức chính sách quan trọng về việc cải tạo thành cũ tiến triển đến đâu Đơn xin xây dựng trụ sở mới của mấy ban ngành đã chuẩn bị các xếp bát nhỏ. Cái việc nhỏ thì là những món thịt xếp ở nhà ủy ban bắt đầu bếp cho nhiều muối quá, không thể nuốt được. Lúc họp buổi chiều, bà vắt biểu nhiều dài nhiều dòng quá, giữa chừng lại uống mấy ngụm nước, không biết sao lại nhớ tới chè đậu xanh của bà xã nấu. Dạng đơn dạng anh. Cùng tới công trường Đường gặp gần khó đi Muốn chập mắt nghĩ một chút cũng không nghĩ được Đành phải nằm nhớ tới Hai cái má lúng đồng tiền đáng yêu Trên má bà xã Máy tin nhắn này Bạch nhạn đồng xong không trả lời Có lúc số lần báo cáo Trong một ngày của xếp khang nhiều quá Cô hơi ái nấy Đành phải nhắn lại hai chữ Đã nhận Một giây sau xếp khang liền gửi tới Một cái mà cười tươi như hoa Bạch nhạc nhìn mà ngây ngẩn Xếp thang đúng là cái gì cũng biết Còn không thấy đuôi Là lúc cô muốn cùng anh Nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện Giải quyết cuộc hôn nhân này Thì chẳng thấy người đâu Từ hôm xảy ra việc anh đứt tay Hai người không gặp nhau Bây giờ ba bữa Bạch nhạn đều giải quyết Ở bệnh viện Lúc nghỉ cô cũng ra ngoài ăn Trừ phòng ngủ Những chỗ khác đều là bầu trời Của bà Lý Tâm Hà và Thiếm Ngô Nhưng bịch nhạn có thể cảm nhận được Xếp khang có về qua nhà Chiếc ghế kéo ra trong phòng làm việc Tách trà để qua đêm Đầy lộc thuốc ngập tràn trong gạt tàn Có một hơi bịch nhạn về sớm Thấy trên chiếc ghế kệ thấp Phòng ngủ đặt một giỏ lê Đặc sản của Giang tăng mùa này Quả nào quả ấy căng mỏng Còn có đêm Cô đang mơ màng ngủ Thì mơ hồ cảm thấy bên cạnh có người Cô vừa say người thì cánh tay đang đặt trên người cô bỗng rụt lại, hơi thở chậm dần. Đến tận khi cô quay lại nặng nề, ngủ thiếp đi người bên cạnh mới xích lại gần, vuốt ve tóc và mặt cô. Sau đó thở dài, vẻ đầy tâm sự. Một lát sau, người bên cạnh rón rén trở lại, dò dẫm đi ra của. Trong bóng đêm, bịch nhẹn mở to mắt, thở dài. Bạch nhạc từ chủ động gọi cho xếp khang bận rộn, dẫm xếp khang nghe điện thoại vô cùng thoải mái, ông cần hỏi hang. Nhưng khi cô định vào một nội dung chính thì anh ta lại nói, phải đi kiếp đãi ai ai đó, nếu không thì cũng là đi học ngay, lát nữa sẽ gọi lại, rồi cúp điện thoại luôn. Lát nữa này, cùng lắm chỉ là một tin nhắn báo cáo tình hình. Bạch nhạn thật sự cảm thấy thắc mắc. Chuyện đi hôm này hình như chỉ có cô là nhiệt tình một phía xuất tác. Một phía thì một phía. Cô cứ tiến hành theo kế hoạch của mình. Ký xong hợp đồng với chủ nhà. Nhưng vùng cầu trong nhà vệ sinh bị sò rỉ nước, gạch, men, vỡ nhiều. Chủ nhà hứa sẽ tu sửa lại rồi mới giao cho Bạch Nhạn. Thỉnh thoảng Bạch Nhạn tan ca làm xong. Sẽ đảo qua xem sửa chữa đến đâu. Tiện thể, mở cửa sổ và quét dọn phòng ngủ, phòng biết. Hôm nay... Cô xuống xe buýt, đi vào tiểu khu đó thì gặp ngay liệu tinh. Hai người đều sửng sốt, liệu tinh mồ hôi nhảy nhỏa, tay cầm một, sách tờ rơi của trung tâm môi giới nhà đất. Bạch nhàn nên chào hỏi, nhưng liệu tinh cập mắt xuống, bước vượt qua cô, vẻ mặt vô cảm. Bạch nhàn thật sự cảm thấy bất lực. Bất lực thì sẽ phải tìm người để trút vào tâm sự, chuyện này chỉ có mỗi lãnh phong là người biết chuyện. Đến bây giờ Liễu Tinh vẫn giữ kính chuyện bị thất tình Nhưng không nói nhiều như trước đây nữa Cả ngày im liềm trầm mặt lãnh phong nghe Bạch nhạn vàng nàng thì chỉ cười Rồi bảo Bạch nhạn phải tin vào tình bạn bao năm giữa hai người Nếu là hiểu lầm thì sẽ có ngày hiểu ra vấn đề Có lẽ bây giờ Liễu Tinh đã hối hận Nhưng chưa tiện xuất nước được Vài đời khởi cơ xuất hiện Bạch Nhãn nói Em có thể xuống nước được anh chủ động rồi cho cô ấy có được không? lệnh phong nói vậy, chẳng phải là tác nước thẳng vào mặt liễu tinh sắc, bạch nhạn đành thôi âm thầm chờ đợi thời cơ trong truyền thuyết xuất hiện. Trong thời gian này trời đổ mưa to suốt hai ngày liên tiếp, đường phố gian tăng nhất thời không thoát nước được, đi trên phố cứ như đang vượt sông. Toàn bộ ban lãnh đạo của chính quyền Tân Giang đều đổ ra phố ngập úng. Cuối cùng bạch nhạn cũng đã được chiêm ngưỡng dung nhang của xếp khang trên TV. Yết áo sơ mi màu trắng ấm ức đậm, tóc bếp vào trắng. Cảnh tượng ngày không khỏi gợi cho cô nhớ tới lần đầu tiên anh đưa cô về nhà. Hai người cùng che chung một chiếc ô bé xíu. Cô nhìn anh, tuyên như bị một cái gì đó bấp ngạn. Cảnh tình đó đã tái hiện, nhưng tâm trạng đã không còn như xưa nữa. Bây giờ, cô lại càng suy nghĩ. Lúc đó, Người đẹp ý đồng đồng vẫn còn đang sống chung với anh Sao anh có thể làm được những điều đó với cô Chỉ có thể nói Xếp khan là một cái giếng cổ thăm sau khôn lường Bây giờ dù anh có mồm năm miệng mười đến thế nào Cô cũng không coi là thật Một ngày kia Bạch Nhạc Mổng nhiên phát hiện ra rằng Vô hình chung Cô và Lãnh Phong đã trở thành bạn tốt Không chuyện gì là không nói Cô... Chỉ cần ở bệnh viện, họ nhất định sẽ cùng ăn cơm, không phải hẹn trước, mà là cô vừa vào nhà ăn. Nếu lãnh phong tới sớm, anh sẽ ngồi bên cái bàn sát cửa và nói Sao bây giờ mới tới? Tôi đợi cô lâu lắm rồi. Cô vội vàng xin lỗi, hai người cùng đi tới vầy tự mua suất của mình. Sau đó, tìm một cái bàn trống ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện diễn tinh, hạ trong khoa bệnh viện. Nếu cô tới trước, đang ăn thì lạnh phong từ ngoài đi vào, lạnh lẽo tới mức khiến mọi người đều cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm đi 10 độ. Em ít kỹ thật, cũng không nghĩ xem tôi đói đến mức độ nào. Xem em món bắp cải cuốn thịt cay mà tôi thích bán hết sạch rồi. Cô cười te, đành phải bẻ bắp cải cuốn thịt cay trong dĩa mừng sang cho anh, hứa lần sau nhất định sẽ quan tâm đến bác sĩ lạnh Cứ như vậy, dù sớm hay tối, lúc nào cô cũng đợi bác sĩ lạnh cùng ăn cơm. Ăn cơm xong, hai người cùng quay về khoa tiết niệu Y tá thực tập đã rửa sạch hoa quả, pha xong trà đợi hai người. Khoa tiết niệu tụ tập, Lãnh Phong thường gọi Bạch Nhãn đi theo. Được ăn chùa mấy lần, đến khi đám chị em trong phòng phẫu thuật kêu gạo đòi đi ăn tiệm. Bạch Nhãn kêu Lãnh Phong đi cùng, cho có qua có lại, đám chị em trong phòng phẫu thuật tinh nhạc. Bạch Nhạn nói, bác sĩ Lãnh vẫn là hàng chất lượng cao, tôi đề đây tạo câu hỏi cho mọi người, cố mà nắm bắt. Lệnh Phong đi một lần khuôn mặt lạnh như băng, từ đầu chí cuối không hề tăng chảy, sau đó hai ngày liền không thèm điếm sĩ đến Bạch Nhạn. Thứ bảy, chủ nhật Lệnh Phong lại đi làm riêng, Bạch Nhạn tự nhiên trở thành tùy tùng, hơn nữa còn là tùy tùng duy nhất, Mã Gia không biết có chuyện gì mà không thấy đến ở bệnh viện bạch nhà cặp mãi da lên đến hỏi sao anh ta không đi nữa mãi da nướng vai cười đầy ẩn ý tôi không đi góp vui với hai người đâu hai người ra ngoài mấy dịch vụ như massage tấm hơi lạnh phong đều từ chối hết buổi tối cũng không uống rượu bừa bãi ăn cơm xong Trên những con phố xa lạ, An và Bạch Nhạn cùng đi từ đầu phố đến cuối phố, rồi lại từ cuối phố đi về đầu phố. Lệnh phong mẫu sông thường hết sức mệt mỏi. Từ sự an toàn của cả hai, Bạch Nhạn định phải cắn răng nhẫn lấy vô lăng. Chuyện gì cũng trăm hay không bằng quen tay. Làm bắt tài mấy lần Bạch Nhạn đã quen tay, lái xe rất ra dáng. Về Tân Giang, hai người tạm biệt nhau, Bạch Nhạn mở túi sách tiền thấy một chiếc phong bì đã nằm ngay trước ngắn trong đó Từ trước đến giờ, Lệnh Phong chưa từng đưa tận tay cho cô, cô cũng không biết anh đã để vào từ lúc nào Bạch Nhạn mở riêng một tài khoản cho chỗ tiền này, sau mấy lần nhìn lại, giật cả mình, quả thật, không phải là con số nhỏ Lệnh Phong vẫn cứ là quân tử, thật sự không nói ra những lời quá giới hạn, đến nắm tay Bạch Nhạn cũng không, cấp thức tiếp xúc của hai người, vừa đủ là đồng nghiệp thân thiết. Có hôm đang ăn cơm, Bạch nhàn buộc mềm nói tan ca xong, cô muốn tới siêu thầy để mua máy giặt, Lệnh Phong ngước mắt lên nhìn cô mấy giây. tôi đi giúp em một tay. Kết quả, Lãnh Phong biết được căn hộ mới thuê của Bạch Nhãn đã quét dọn sạch sẽ, sắp sửa dọn tới liền. Hai người đứng trong phòng khách trống trải, Bạch Nhãn cắn môi giận mình mau miệng, cứ như là đã tiết lộ tin tức gì cho Lãnh Phong vậy.